Mặt trời đứng bóng bên ngoài các tường cư, 36 vị chính nghĩa sứ giả trẻ tuổi, thân dẫn Lam Bào, lưng đeo trường kiếm, đang chuẩn bị 47 con tướng mã sẵn sàng lên được. Thì quê quê lúc này đã quá tràn giống hệt như Thủy Tuấn Hảo, thân dẫn y phục nho sinh đầu vấn khăn, lưng đeo trường kiếm, tả hữu là thường ninh ninh và mộ dung nghi phương sống dài nhau bước ra. Theo sao bọn họ là Tùy Giá Ngũ Thị Vệ Đại Tướng Quân Lam Thủ Lễ, đồ Tấn Đốc, Hoàng Ân Sương, Thiết Toán Tú Sĩ Ngô Thiền Lý? Mọi người nhảy phóc lên ngựa, thì khuê khuê đảo mắt nhìn mọi người một lượt, hoặc đưa tay giật mạnh dây cương, cùng Thường Ninh Ninh và Mộ Dung Nghi Phương dẫn đầu đoàn người ngựa ra khỏi tiểu trấn nhằm hướng tây mà chạy tới khi mặt trời hơi chết bóng, bọn thi khuê khuê đã đến đúng điểm hẹn. đây đúng là một khoảng đất trống không đáng coi là rộng lớn lắm, chỉ có điều để thế có vẻ nguy hiểm. hai mặt tây và nam là rừng cây rậm rạp um tùm, mặt bắc lại có những ngọn đồi gò nhấp nhô xen lẫn những khối nham thật lớn. như vậy chỉ còn phía mà bọn Thì khuê khuê đi đến đây là bình địa, còn ba mặt kia. Tình thế hết sức nguy hiểm, chỉ mới thoáng nhìn thì khuê khuê đã phải nhíu mày. Hiển nhiên cứ nhìn như vậy, đủ thấy đối phương tất, phải có phục bình bên trong chứ chẳng sai. Tuy vậy nàng vẫn không dùng chân kéo cả đoạn phi tới khoảng đất trống. Bây giờ đã nhìn thấy, người bịt khăn hồng và một đám thuộc hạ đang đứng chờ. Thi khuê khuê gò mạnh dây cương ra hiệu, cho tất cả mọi người dừng lại, cách đối phương chừng năm trưởng. Rồi nàng nhảy phóc xuống đất, khẳng khái ung dung đi tới. Khi cách đối phương còn chừng một trưởng thì Thi khuê khuê dừng chân âm quyền nói. Thủy mộ đến có chậm, phiền các hạ chờ đợi. Người bịt mặt khăn hồng cười lên ha ha nói. Thiếu huyệt! từng chi khách ký như vậy lão hơi dừng lại thọc giọng lạnh lùng hỏi thiếu hiệp mang hết người của mình đến hư thì khoe khoe nhíu mày nói các hạ hỏi câu này hơi thừa à người bệt mặt gật đầu nói ta chỉ buộc miệng mà hỏi thế nhưng lần này thiếu hiệp định chuẩn bị quần chiến hay sao chứ thì khoe khoe điềm nhiên hỏi lại các hạ thấy thế nào Nếu như không phải quần chiến, hà tất phải mang nhiều người đến phó ước như vậy. thì Khuê Khuê nói, các hạ mang theo người đúng không? Không phải là ít đó. Người bịt mặt cất tiếng cười hăng hát nói, so với người cáo hạ mang đến có lẽ không đáng nói. Các hạ nói câu này muốn nói về võ công thân thủ hay nói về nhân số vậy? <cười> Đương nhiên là nói về nhân số rồi Thư Khuê Khuê cười nhạt đó. Các hạ Nếu nói về nhân số thì câu này Phải do tà nói mới đúng Người bịt mặt hơi giật mình Nhưng vẫn cười lớn nói Lời thiếu hiệp thật ta không hiểu Cũng khiến cho người Phải mơ hồ khó hiểu đâu Các hạ thật không hiểu Hay cố làm ra vẻ không hiểu vậy Ta hoàn toàn không nói dối Nhưng trên thực tế các hạ đã nói dối rồi. Người mặt cười lên khanh khách nói, Thiếu hiệp không tình, ta cũng chẳng biết làm sao hơn. Thiếu hiệp không tình, ta cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Thi khuê khuê điềm đạm nói, Ừ, ta cũng rất muốn tin. Có điều hoàn cảnh hiện tại khiến cho ta không thể tin được. Các hạ hiểu rõ chứ. Người bịt mặt lắc đầu đáp thẳng, Ta chẳng hiểu gì sao Có thật gã ta không hiểu Với một người tâm cơ thâm trầm Thông minh như gã ta Há chẳng hiểu những điều này Thì khuê khuê hốt nhiên nhíu mài Sắc mặt lạnh lại nói Các hạ Ta xin hỏi các hạ thật sự Chỉ mang theo bấy nhiêu người này thôi sao Người bịt mặt chấn động trong lòng Nhưng vẫn che mặt Bằng một vụ cười hát ám nói Thực tế đã rõ ràng như vậy, Hà Tất phải hiểu còn cố hỏi. hiển nhiên gã ta cố gượng làm trấn tĩnh thế trong thần sắc trên mặt, đương nhiên đã thay đổi. Chỉ có điều tấm mạng hồng bịch kính mặt đã che đẩy điều này. Nhưng với một thiếu nữ thông minh tài trí như thì Khuê Khuê, làm sao không nhận ra giọng cười miễn cưỡng và ánh mắt thoáng quảng hối của lão ta thật sự đang cố che đẩy kì chứ. Thì khuê, khuê cười nhạt nói: các hạ, cái hiện tại ra trước mắt đã rõ ràng, nhưng cái ngầm bên trong tất không rõ ràng đâu. Đến đây gần như dạt trần âm mưu của gã, gã giật thoát mình, nhưng chung chỉ vẫn giữ nụ cười hanh hát rồi nói: cái gì là ngầm bên trong, người nói thì người hiểu. Còn ta thật hết sức mơ hồ Không hiểu nổi điều gì hết <cười> Ngươi không dám thừa nhận hay sao? người bệnh mặt lắc đầu đáp Thiếu hiện Ta càng mơ hồ thêm Thật ra ngươi muốn ta thừa nhận điều gì chứ? Thì khuê khuê nhướng cao đôi mại Không cần quanh co Nàng nói thẳng Các hạ Những thuộc hạ ẩn thân bên trong của ngươi là do ngươi gọi ra hay để ta phái người đi bức chúng ra vậy? Lời của Thi Quê Quê đã nói rõ ràng, người bịch mặt không thể trói quanh hay giả dờ mãi được. Lúc ấy gã cười lên, giọng cười nham hiểm nói: <cười> Thiếu hiệp, người quả nhiên đã nhận định chắc như vậy. Không tin ta thì ta cũng không còn biết nói gì. Ngươi cứ diệt phái người đi, Cưỡng bước bọn chúng ra đi. Thì khuê khuê cất tiếng cười nhạt đáp, Ngươi nghĩ rằng ta không có khả năng đó sao? Đây là lời ngươi nói, Có khả năng hay không là chuyện của ngươi, Giới tà vô càng. Thì khuê khuê nghe gã ta nói ngang như vậy, Nàng chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, Rồi lớn tiếng gọi, Đại tướng quân, Đô tổng đốc, ngủ vị thì dậy nghe lệnh làm thủ lễ hoàng ưng sương và ngủ dậy dội vàng tiến lên trước mặt nàng không người thi lễ nói chúng thần cung hầu lệnh vụ chúa thượng thì khuê khuê đưa mắt nhìn bọn tùy giá thị dậy hoàng vĩ Quang và hoàng thị nhân trầm giọng ra lệnh hai vị xuất lệnh sáu vị sứ giả đến trước mảng rừng phía tây giám sát nghiêm mật bọn người đang ẩn thân trong rừng như có kẻ nào hiện thân ra khỏi rừng manh động thì cứ tàn sát không nương tay bọn vĩ hoàng và hoàng thị nhân ứng thanh dạ ra một tiếng rồi dẫn sáu vị sứ giả ném hướng rừng tây phóng người chạy đi ngay thì khuê khuê lại đưa mắt nhìn ba lão thị vệ còn lại hoàng ý năng hoàng ý lương và lam trác tường dẫn Ba vị cũng dẫn sáu vị sứ giả khác Đến trước cánh rừng phía nam Nhiệm vụ cũng như những người kia Bọn Lam trắc tường Cuối mình ứng thanh dạ một tiếng Rồi dẫn sáu thiếu niên thanh bào chạy đi Thi khuê khuê lúc ấy đưa mắt Nhìn người bịch mặt cười cười hỏi Các hạ bây giờ chỉ còn dùng gò đồi phía bắc Người nghĩ ta nên đối phó thế nào chứ Người bịt mặt cất tiếng cười hăng hắt đáp. ta đã nói qua, đối phó như thế nào là chuyện của ngươi? ta vô càng. Ti khuê khuê nghe vậy, cười nhạt gật đầu, thoát trầm giọng nói. Lam đại tướng quân và hoàng đô tổng đốc, mỗi người xuất lĩnh sáu vị sứ giả, ra sao giấy đòi gò kiệp. Nói đến đó hốt nhiên, nàng chuyển qua dùng truyền âm nhập mật dặn tiếp hai vị đặc biệt chú ý sau dùng gò đó nếu như không phát hiện bóng người thì lưu ý quan sát kỹ địa hình từng nơi bọn địch giáo hoạt nguy hiểm rất có thể đào hầm hố ẩn thân rồi ngụy trang bên ngoài che mắt làm thủ lễ và hoàng ưng sương cuối người nhận lệnh đáp bọn thần kính lẫm lệnh vụ nói rồi quay người mỗi người Dẫn theo sáu sứ giả Nhắm hướng bắc đi tới Người bịt bạc hốt nhiên Cười gào nham hiểm nói <cười> Thiếu hiệp thật cao mình Khiến cho người ta phải bội phục Nhưng ta khuyên người tốt nhất Nên gọi bọn họ vừa đi Về hướng bắc kia trở lại thì hơn Thi quay khuê, khuê cười nhạt hỏi Bởi vì sao giải đòi đó Không có người đúng không Người bịt mặt gật đầu đáp Không sai Mặt kia vốn không có người Chỉ sợ không phải không có người Mà là chưa đến thôi Đây chẳng lẽ có gì khác biệt sao Đương nhiên là khác biệt Hoàn toàn rồi Người bịt mặt lắc đầu nói Ta không nghĩ như vậy Thế nhưng Gã dừng lời nhen mắt cười lên hăng hát rồi tiếp Thiếu hiệp ngươi đã định như vậy thì ta cũng không tiện nhiều lời ngăn cản thêm vô ức. Thi khuê khuê cười điềm nhiên rồi hỏi, Các hạ, sao dùng gò này tuy không có người, nhưng bọn họ đi vào đó rất nguy hiểm, có đúng không? Người bên mặt giật thoát mình, nhưng vẫn cứ cười nói, hơ, hơ, hơ, Người có biết rõ sao vẫn có lệnh cho bọn chúng đi vào đó chứ? tâm địa của người như vậy là quá tàn độc đó. Câu này thật lợi hại. Quả sát nhân không thấy máu, Vô hình trong kích động người khác. Thì khuê khuê dương mại, Thoát cười nhát rồi nói, Thật lợi hại, Các hạ đúng là biết nắm chắc cơ hội ngàn vàng, Kích động lòng người, Thực hiện kế ly gián, Khiến ta vô cùng tháng phục vậy. Người bếp mặt cười phá lên đáp, Không dám, không dám, thiếu hiệp người cũng không kém gì đâu. Đến đó, gã hơi dừng lời, hoa khang mấy tiếng rồi nói tiếp. Thực ra lời ta chỉ là sự thật, không hề có tâm địa xấu xa, khiêu khích, kích động một ai. Thiếu hiệp chỉ nhìn cuốc quá gà mà thôi. Lời ta là hoàn toàn, là nhìn nhận trên thực tế để nói, quả là cao minh. Quá là tài biện Mỗi câu nói gã ta đều cân nhắc chính xác Khiến cho người nghe chứng như rất có đạo lý Ngay đến như thì quay quay lúc này Trong lòng cũng không khỏi thầm tháng phục Đồng thời nàng cũng đã phát giác ra một điều thú vị Tuy vậy chỉ là phát hiện nhất thời thoáng qua Không để lại trong lòng nàng Không ít hoài nghi Nàng hoài nghi người bịt mặt khăn hồng hiện đang đứng trước mặt Là không phải người bệnh mặt khăn hồng Cách đây nửa tháng bọn họ đã tráo người Dù sau đây cũng chỉ mới là sự hoài nghi Chưa hề có một căn cứ cụ thể gì Nên nàng cũng thấy Không nên lột mặt nạ lão ta Ngay lúc này Vì rõ ràng Nếu nàng truy hỏi người ta sẽ chối quanh Và biện bạch Thì nàng phải đối phó như thế nào đây Như vậy há không non hơn đối phương sao Bởi vậy nàng dần nổi hoài nghi trong lòng, cất tiếng cười lớn nói. Các hạ, người đã tất phải giáo biện, nói dối buôn những lời dễ nghe như vậy. Bọn người đi vào chỗ chết há không khéo hợp với dụng tâm của người hay sao? Người bệnh mặt lắc đầu đáp lại. Không, ta với họ không thù không quán, bọn họ chết đi với ta thì có ít lợi gì làm sao lại có thể nói khéo hợp với dụng ý tâm của ta được chứ? người nếu không phải thông minh quá độ mới có ý ngậm máu phun người như cách này đây, thì khoe khoe cười nhạt nói chuyện đúng hay sai tự trong lòng của người hiểu rất rõ, khỏi cần phải gây chuyện lại chối quành múa mờ dảo biện. người bĩnh mắt cười phá lên ha hả nói ha, ha, ha, ha. ta đương nhiên hiểu rất rõ. Trời đất sinh ra muôn loài đều có lòng tham sinh. Huống gì là có người, ta là người có lòng nhân nghĩa. Thật sự làm sao nhẫn tâm nhìn bọn họ đem cái mạng sống phơi phới của mình lao vào chỗ chết cho được chứ. Nói đến đó, giả dừng lại, cố thở dài một hơi não nột rồi nói tiếc. Hey, đáng tiếc ta không có cách gì ngăn cản bọn họ. Bao nhiêu lời cũng đủ làm kích động lòng người Thật là đáng phục Thì khuê khuê nhíu mày, Các hạ Nghe những lời này cứ chừng như ngươi là một người Từ bi nhân hậu Thay mặt thiên sinh ban đức cho người khác vậy Người bệnh mặt khăn hồng vẫn cười lớn tiếng đáp Thiếu hiệp mới biết điều này sao Tuy ta không đến nỗi thay thiên sinh ban đức cho người Nhưng từ trước đến nay ta vẫn là con người có lòng giả từ bi. Thì Khuê Khuê cười nhạt nói, Thôi, những lời khua môi múa mép của người như vậy đã quá đủ rồi. Hừ, tâm địa hiểm trá mưu độc của người có lẽ dùng để đối phó với người khác thì còn hữu hiệu. Nhưng đã gặp ta thì chỉ phí sức mà thôi. Ngươi bếp mắt cười hăng hắt rồi chuyển đầu câu chuyện nói, Thiếu hiệp, ngươi giới ta xem ra nên nói vào chính đề đi. Thì khôi khôi mặt lạnh lại, hừ một tiếng nói: "Được, ngươi nói đi." Người bệnh mặt cười nham hiểm hỏi một câu không vào đâu. "Thiếu hiệp, ta xin hỏi, dụng ý hôm nay của ngươi đến đây là gì vậy?" "Điều này ngươi còn phải hỏi, đương nhiên là theo lời phó ước." "Như vậy người Cũng chiếu theo lời ước chuẩn bị cùng ta động thủ một trận phần thắng bại có đúng không? Không như vậy ta đến đây làm gì? Người bịt mặt bóng cười hăng hát nói tiếp. Đã vậy sao người không liền cùng ta động thủ mà còn xin thân nhiều chuyện chứ? Ủa? Người cho rằng ta xin thêm nhiều chuyện sao? Người bịt mặt hừ một tiếng nói. Vừa đến đây người xin nghi tầm phái người. Phong tỏa kiểm soát tứ phía. Như vậy há không phải là xin thêm chuyện sao? Thi khuê khuê nghiêm sắc mặt đáp. Các hạ, đây có đúng là ta xin lòng nghi. Cố tình thêm chuyện này. Không thì trong lòng ngươi hiểu rất rõ. Người bịt mặt khăn hồng định lên tiếng đáp lại. Nhưng Thi khuê khuê đã cướp lời tiếp ngày, Người của ta đã đi đến dùng gò đồi kia. Sự thật thế nào chất lát sẽ rõ, Người chống mắt mà xem. Người bệnh mặt hơi nghiêng đầu liếc mắt về hướng Bắc, Rồi cất tiếng cười lanh lãnh một tràng dài nói, <cười> Thôi được, Vậy thì cũng cố chờ xem bọn chúng phát hiện được điều gì. Lại nói bọn Đại Thừa Tướng Lam Thủ Lễ Và Đô Tổng Đốc Hoàng Ân Sương, Mỗi người xuất lĩnh sáu lam bào thiếu niên, chính nghĩa sứ giả, phân làm hai đầu đông và tây của khu đồi. Tiến lên kiểm tra cẩn thận, sau một lúc quan sát, cả hai bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ngầm một nụ cười đắc ý. Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của thi quê quê, khu đồi thấp, thua thẳng, hoặc mới có vài ba lùm cây lập sực ngang ngực là cùng, tuyệt không phát hiện ra một bóng người nào. Thế nhưng lúc này 12 vị sứ giả đều được bọn lâm thủ lễ căn dặn kỹ lưỡng, chú ý quan sát từng bụi cây ngọn cỏ không được sơ suất Sau một khắc, đột nhiên một vị sứ giả chừng như phát hiện ra điều gì nghi ngờ, liền cúi người xuống nhặt một hòn đá bằng nắm tay, ném mạnh về phía một bụi cây thấp ở trước mặt cách chừng hai trượng, chỉ nghe bụt. Kỳ sự đột ngột phát sinh. Trên đất dở toát ra để hở một lỗ hỏng. Hòn đá lọt thỏm vào bên trong. Tiếp theo đó liền thấy cây cỏ đất đá trên mặt đất bay lên tứ tùng. Ba bóng người từ dưới đất giọt lên kèm theo một trạng cười dài và lớn tiếng. Các quỳnh đệ hãy ra đi. Họ muốn chết đã đến tới nơi rồi. Ứng theo tiếng thét. Tứ vương tám hướng, cây, đất, đá bị hất tung lên mù trời. Rồi cứ từng nhóm hai người hoặc ba người lần lượt từ dưới những chiếc hố đào sâu để ẩn thân. Nhúng mình nhảy giọt lên, đã có hơn ba mươi người cả thảy. Lâm Đại Tứ quân đưa mắt lướt nhìn quanh một vòng thì thấy bọn người này ngoài bảy tám tên lạ mặt, còn lại đều là đệ tử trong nhị tấn gia thần. Bấy giờ sau một vòng nhìn quanh, Lam thủ lễ ngưng ánh mắt trên mặt hai lão già tuổi ngũ tuần lên tiếng hỏi. Hai vị lão điệt các người phụ trách ở đây hay sao? Thì ra hai lão già này là thuộc hàng cháu của Lam thủ lễ, có tên là Lam thị Trung và Lam Trị Nhân. Lam thị Trung và Lam Trị Nhân tuy tuổi tác đối mặt với Lam thủ lễ đứng về hai phía trái nghịch mang tính thù địch nhau nhưng vẫn không dám thất lễ dội vàng chấp tài nói tiểu điệp ra mắt thuốc phụ rồi không đợi cho lam đại thừa tướng hoàn lễ lên tiếng cả hai lại bái kiến hoàng ưng sương nói tiểu điệp diện kiến hoàng thuốc phụ hoàng đô tổng quản vừa sưa tay vừa cười ha hả nói nhị vị hiền điệp sinh Miệng lễ Nói rồi lão ta thâu liễm nụ cười Ánh mắt quát lên hỏi thẳng Nhị dị hiền điệt bây giờ tính thế nào đây Lam Thùy Trung vẫn giữ vẻ khiêm kính nói Nhị dị sư thúc Không biết nghe một lời của tiểu điệt này có được hay không Lam Đại Tướng Quân lên tiếng nói Thùy Trung Ngươi muốn gì thì cứ nói đi Lam thị trung cúi người thi lễ nói: "Đà tà thút phụ." Rồi lão bắt đầu nói vào chính đề: "Tiểu điệt mạo muội khuyên nghi vị sư thúc biết thước thời mới làm người túng kiệt, chớ nên mê lầm không ngộ liệu để mang quả vào thân." Lam đại tướng quân quát mắt lên hỏi: "Thùy trung, đây có phải là ý của tham cơ tiên sinh không?" Lam Thị Trung lắc đầu đáp, dạ không phải. Quỳ Thái của làm đại tướng quân tiêu giảm nhẹ nhàng rồi ông lên tiếng nói, vậy đây là ý của người ư? Lam Thị Trung liền gật đầu nói, đây đúng là ý của Tiểu Điệp, cũng chỉ vì nghĩ tốt cho họ nhị dị thuốc phụ mà thôi. Hoàng đô tổng đốc hốt nhiên cười phá lên ha hả nói, hơ hơ hơ. tùy Trung. Hiền điệt! Cái ý thức thời vụ di tướng kiệt này của người Là muốn chúng ta thành tâm đầu thân dưới trướng của lão tham cờ tiên sinh có đúng không? Lâm Thủy Nhân tiếp lời đáp Điều này chưa hoàn toàn phải nhất thiết như vậy Hoàng Đô Tổng Đốc nói Không nhất thiết như vậy thì thế nào hả? Lâm Thủy Nhân đáp Chỉ cần rời khỏi gã hòa thủy kìa Không đồng bọn với Lam Thừa Tướng Để trở thành đối địch với chúng tôi là được Lam Thủy Trung cũng chêm thêm vào Nhị dị, dị thú phụ Xin vui lòng tiếp nhận lời khuyên cáo của Tiểu Điệt Thì xin lập tức rời khỏi đây Tự tìm một nơi ẩn cư Sau ba tháng xin báo tin về cho bọn Tiểu Điệt biết Bọn Tiểu Điệt xin cam đoan sẽ mang thẩm mẫu và các vị hiền điếc hiền muội giao tận nơi cho thuốc phụ bảo đảm họ không mãi mãi bị tổn thương gì. Lâm Đại tướng quân chú mắt nhìn lão ta hỏi: "Thì Trung hiền điệp, lời này của ngươi là thật chứ?" Lâm thị Trung nghiêm nét mặt đáp: "Tiểu điệt mỗi câu đều xuất phát từ đáy lòng của mình." Lâm Đại tướng quân lại hỏi: "Thế nhưng thuốc phụ Có tin được ngươi không Lâm Thị Trung nhíu mày nói Thú phụ như muốn Tiểu Điệt Chứng minh thì ngoài cái đầu Trên cổ này Tiểu Điệt không còn có cách gì hơn Lâm Đại Tướng Quân Ánh mắt rực lên Thoạt nhìn lão ta hỏi Hiền đệ ta hỏi ngươi Chuyện này ngươi có thể làm chủ sao Lâm Thị Trung lắc đầu đáp Tiểu Điệt đương nhiên không thể Thế nhưng nói đến đó lão cứng miệng không nói thêm được. Lam đại tướng quân cười hỏi, thấy những tham cơ tiên sinh đã có dạng người rồi có đúng không? Lam thị trung gật đầu đáp, dạ đúng là như vậy. Lam đại tướng quân cười phá ừ. lên ha hả nói, <cười> đã vậy thì điều này không thể coi là ý của bản thân các người rồi. Lam Thụy Trung bị nói mặt ứng hồng, gương cười đáp. Thuốc vụ, chuyện này tuy tham cơ tiên sinh căng dặn, thế nhưng Lam đã tướng quân cắt lời nói. Thùy Trung hiền điệt, hảo tâm của người ta ghi lòng, người cũng bất tất phí nhiều lời uống công. Lam Thùy Nhân lên tiếng nói. tốt phụ cần phải suy nghĩ cẩn thận. Vì sự an toàn của thẩm mẫu và các đệ muội Câu nói này quả là có hiệu lực Khiến bọn Lam Đại Tướng Quân và Hoàng Đô Tổng Quản khi nghe xong Liền nhẹ nhẹ mặt bỗng thoáng biến sắc Thế nhưng Lam Đại Tướng Quân vẫn cố miếng răng trấn tĩnh Đôi mắt trường lớn đầy uy vũ nói Thùy nhân quy định uy hiếp bọn lão phu sao Lam tử Nhân hơi lo trong lòng đáp Tiểu Điệt không dám Tiểu Điệt nói chỉ là sự thật mà thôi Lam Đại Tướng Quân thâu liễm thần quy Hừ một tiếng lạnh lùng rồi trầm giọng nói Thùy Nhân mi nghe cho rõ đây Lời tổ quấn của Lam Hoàng Nhị Tộc Chỉ có trung nghĩa Suốt đời tận tụy Cút cùng với Chúa Thượng Hết lòng trung tính Dù phải hy sinh đến tính mạng Bản thần hoặc cả thê tử Cũng không quán trách Không tiếc rẻ Làm thị trung nghe Làm đại tướng quân nói như vậy bỗng nhiên cười lên hăng hắc nói <cười> Như vậy thuốc phụ Đã quyết phó mặt thẩm mẫu Và các đệ mùi Sống chết thế nào cũng được Thà làm ngọc nát Không nguyện làm ngối lành Làm đại tướng quân hừ một tiếng đáp Đúng vậy Khi ta và bọn làm đại tướng quân biết được tin người trong nhà lớn nhỏ đều bị giam cầm Đã đồng lòng quyết định như vậy rồi Lão lời hơi dừng lại Ánh mắt quát lên bức nhìn Lam Thùy Nhân nói Thùy Nhân Bọn mì hiện tại thúc thủ chịu trói chờ nghe sự phát lạc của chúa thượng Hay định động thủ một phen đây Lam Thùy Trung nghe như vậy Cất tiếng cười phá lên và đáp rằng, Thuốc phụ trước khi chưa động thủ, Tiểu Điệt vẫn giữ lễ gọi ông là thuốc phụ. Thế nhưng mỗi khi đã ra tay động thủ với nhau thì gươm đau không có mắt, chẳng còn nhận ra được thuốc phụ đâu. Nhân trước lúc chưa động thủ, Tiểu Điệt xin hỏi thuốc phụ một câu là trong trận đấu này, phụ nắm chắc được mấy phần thắng đây? Hoàng đô tổng đốc đảo ngược đôi người một vòng, chợt xen vào hỏi lại. Thùy Trung Hiền điệp mi chò thấy nào đây? Lâm thị Trung gật đầu cười ngớt nghẻo nói. Tiểu được nhận thấy như vị thú phụ đến 3 phần thắng cũng không có hy vọng. Hàn đô tổng đốc lên tiếng hỏi. Chỉ với bọn người của các người thôi sao? Lam Thị Trung đáp thẳng. Cáo lỗi, Chuyện bị mất một trang. Thế nhưng Lam Thùy Nhân Không dễ bị mắc lừa. Lão cười hăng hắc Nheo mắt đầy vẻ khinh thị nói. Người còn nhỏ tuổi Mà hào khí yên ngàn Thật khiến người bội phục. Người muốn hiểu biết Về chuyện ấy cũng có thể được. Thế nhưng hiện tại ngươi cần phải xuất thủ với bọn ta một trận. Chỉ cần ngươi thắng được, tự nhiên ngươi sẽ biết điều đó. mâu chính bình chuyển đôi nhãn châu, nghĩ nhanh rồi hỏi. Trận đấu mà các hạ nói, chỉ là ông với tôi đọc chiến hay là lấy nhiều hiếp ít lấy hai địch một đây? Lam Thị Trung xen vào hỏi. Ngươi nghĩ thế nào? Mau chính bình cao giọng sang sái nói. Điều mà tại hạ nghĩ, chỉ e các người không dám chấp nhận thôi. Lợi hai thơ, một kế vừa không thành, thì lập kế thứ hai. Lam Thị Trung nghe vậy trừng mắt quát lên. Tiểu tử, ngươi dám khinh thường bọn lão phù ư? Mâu Chính Bình cười khinh khỉnh đáp. Các hạ, ông muốn giữ thể diện, thì hãy cứ gật đầu đi. Một câu này tự như muôn ngàn mũi kim chích vào trận trong tim của Lam Thụy Trung, khiến lão chết lặng, tức giận trong lòng, các thớ thịt trên mặt cứ giật giật liên hồi. Cuối cùng tự hồ như không còn nhịn nổi nữa, lão trừng mắt nhìn chậm chậm vào hoàng chính bệnh, như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão mạnh đầu găng giọng nói, Hảo tiểu tử! Cứ coi như cái miệng của người lợi hại đi, ta chấp nhận người nói, nói mào Lam Thùy Nhân đứng bên cạnh nghe vậy nóng lòng nền lên tiếng cản là Thùy Trung ca. Lam Thị Trung đưa tay lên cản lại nói Nhân đệ, để nhẫn tâm nhìn ngu huynh này bị người ta coi khinh là mất mặt sao. Lam Thùy Nhân há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì được. Mâu Chính Bình trên khuôn mặt ẩn hiện một nụ cười, thoạt nghiêm túc nói tiếp. Các hạ, có như vậy mới không thẹn thần nằm nhì hán tử, đứng giữa trời đất thật đáng. Lam Trùy Trung lạnh giọng cắt ngàn nói. Đa tạ lời khen hảo của người, bây giờ người hãy nhanh nói ra đi thì hơn. Mâu Chính Bình lúc ấy hốt cười lên sang sản rồi nói. Các hạ, ông có dám cùng tôi đọc chiến một trận phân cao thấp hay không? Lam Thị Trung trầm ngâm mấy giây, thoạt lên tiếng hỏi. Kẻ thắng được điều gì chứ? Mâu Chính Bình chuyển đổi người thoại nói. Tại hạ tùy theo ý các hạ, vậy được chứ? Lam Thị Trung ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Ta rất phục hào khí của người. Nếu ngươi thủ bại thì lập tức chịu trói quy thuận ta, thế nào đây? Mâu Chính Bình như nhíu mài, gật đầu sang sản đáp. Có thể, thế nhưng nếu các hạ thua thì sao? Lâm Thị Trung cười ha hả đáp, "Để được cho công bằng hợp lý, nếu như ta bại thì sẽ do ngươi xử lý, thế nào đây?" Điều kiện giao ước cuộc đấu cá như vậy Xem ra rất công bình hợp lý Thế nhưng đó chỉ là cách nhìn khách quan Còn kỳ thực bên trong cách nhìn của song phương thì thế nào Phải nói chính xác lúc ấy Cả hai đều có cách nghĩ như nhau Người đã mắc lừa ta rồi Nhưng rốt ráo cho cùng thì ai mắc lừa ai đây Như lấy về tuổi tác để luận về công lực Quả hầu của Lam Thùy Trung lớn hơn hai lần, màu Chính Bình. Lại là một lão giang hồ tất có công lực quả hậu thăm hậu, vượt qua màu Chính Bình chứ chẳng nghi. Do cách nhìn khách quan thường tình này thì bất cứ người nào rơi vào những trường hợp của Lam Thùy Trung nhất định cũng sẽ có suy nghĩ đánh giá như vậy. Chính vì thế nên Lam Thùy Trung lúc này trong lòng rất hồ hỏi tự tin. Giời Mai Chính Bình thì sáu. Nếu anh ta nhìn ra điều này thì sợ chẳng như không nên thách đấu với bọn Lam Đại Tướng quân, Hoàng Đô Tổng quản và 11 đội viên thuộc quyền anh ta. Trong lòng đều nhận định khó nắm chắc phần thắng, trừ phi anh ta phải sử dụng đến ba chiêu kỳ học kiếm pháp truyền ra trong Lôi Đình kiếm pháp. Mà trước đây khi chưa hạ sơn, đích thân của thủy tuấn Hạo đã truyền thụ Thế những khi tuyển thụ ra tuyệt chiêu kiếm thức này thủy tướng hào đã có lời khuyên nghiêm ngặt là nếu không phải lúc gặp ác đảng cường địch có công lực võ nghệ cao cường thì tuyệt đối không được vận động sử dụng nếu phạm giới quy thì sẽ chịu sự trừng phạt đích đáng chính vì điều này cho nên anh ta lên tiếng tỷ đấu với Lam thị Trung đồng bọn Lam đại tướng quân Và những người khác đều nhếu mài lo lắng. Chỉ có điều lời của anh ta nói ra rồi không còn ai có thể ngăn cản lại được nữa. Thực ra bọn lam Đại Tướng Quân cũng chỉ là lo hảo mà thôi. với vị sứ giả tài trí này há không nhìn ra tình thế thoái công thủ hay sao mà buông lời nói càng chứ. Đương nhiên anh ta đã có phần nắm chắc, phần thắng trong tay nên mới dám lên tiếng thách đấu sân sái như vậy. Lúc bấy giờ lời của Lam Thủy Trung vừa buông dứt thì Mâu Chính Bình cất tiếng cười lên tiếng đáp: Được, chúng ta nhất định một lời như vậy. Nói rồi quay sang Lam Đại tướng quân và Hoàng đô tổng quản cúi đầu cung kính tiếp. Đại tướng quân, đô tổng quản, xin nhị vị thứ lỗi mạo muội này. Làm đại tướng quân nhíu đôi mại bạc lên tiếng. mâu huỳnh đệ, người... mâu chính bình xua tai ngăn lại nói. Làm đại tướng quân, xin cứ an tâm. Nói rồi anh ta thần thái ung dung tiến lên mấy bước. Đứng đối diện với lam thị trung lớn tiếng nói. Các hạ trước hết xin hạ lệnh cho bọn người kia thối lui ra sau một trượng đi. Làm thị trung trong lòng tự tin. Trận đấu này tất thắng, lúc ấy gật đầu ngay, không chút do dự, nói với Lam Thùy Nhân. Nhân đệ, hãy dẫn bọn họ lùi về phía sau đi. Chuyện đã đến nước này, Lam Thùy Nhân cũng phải đành gật đầu nhẹ giọng nhắc nhở. Thùy Trung Quân Quân phải hết sức cẩn thận đó. Nói rồi quay người phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lui về phía sau một trưởng. Mâu Chính Bình lúc ấy mới nhìn Lam Thủy Trung lớn tiếng. Các hạ xin rút kiếm. Trong tiếng nói, anh ta đã rút sọt một tiếng. Thanh trường kiếm đeo bên hông đã nằm gọn trong tay. Lam Thủy Trung cũng đã lấy kiếm, nắm chặt trong tay, đưa lên ngang ngực tay trái, ấn mũi kiếm xuống và nói. Mời suốt chiều. Mâu Chính Bình không cần khắc khí nữa, thét lên. Hãy đỡ đây! Theo tiếng thét, tay phải múa kiếm dùng lên cao tạo thành năm đó hoa kiếm, Phóng đâm tới ngũ đại quyền trước ngực của Lam Thùy Trung. Thế kiếm nhìn thì không mạnh bạo, Nhưng rất nhanh, Khiến cho Lam Thùy Trung vừa thoáng nhìn thấy, Đã giật mình buộc miệng la lên, Hảo kiếm pháp đồ! Nói vậy nhưng đã thấy lão ta dùng kiếm lên đánh bạc khen một tiếng, Bật chiêu kiếm của đối phương ra ngoài rồi, thẳng thế phóng kiếm đầm tới phản công. Phúc chốc hai bốn người, hai thanh trường kiếm, ánh thép loàng loáng dưới ánh nắng mặt trời. Quyện vào nhau, xé gió nghe dùng dút, đầm, chém, đỡ, gạt. Lúc tả, lúc hữu, song phương tạo thành một cuộc long tranh hữu đấu. Bọn họ tuy cả hai đều đấu rất ăn, xuất chiêu đều là tuyệt hảo nhưng cả hai đều có tâm ý chiếm lấy tiền cờ. Thắng nhau trên sự lão luyện, biến quá và quả hậu. Trong nháy mắt, bọn họ đã đấu nhau hơn 10 chiêu. Đột nhiên mau chính bình Né được mũi kiếm đâm vào từ bên trái của Lam Thùy Trung. Chàng ta thét lên. Bỏ tay! Trong tiếng quát, thanh kiếm từ tay phải phóng nhanh đâm trúng vào cổ tay nắm kiếm của Lam Thùy Trung. Chưa kịp rút về. Lam Thùy Trung biến sắc. Cảm thấy cổ tài đau buốt tê dại. Cố giữ lấy thanh kiếm trong tay mà không được. Nằm ngón tài nởi lỏng ra. Thanh trường kiếm rơi đánh keng một tiếng trên mặt đất. Mâu chính bình một chiều tuyệt nghệ đắc thủ. Đã bại đối phương. Rồi bèn nhảy người lui về phía sau ba bước lớn. Hai tài chắc kiếm nói. Lam huynh nhường chiêu. Lam thị trung lúc ấy mặt tím tái lặng người mấy giây, rồi từ từ ấn đỏ, dễ hổ thẹn. Đồng thời mắt liếc xuống nhìn thấy cổ tay, thì đã thấy vết rách rất nhỏ ngay cổ tay bị mũi kiếm đối phương chích vào, từ đó rỉ máu ra. Lòng của lão lúc ấy bị kích động vô cùng, vì như vậy là đã quá rõ. Nếu mau chính bình trong chiêu vừa rồi không lưu tình mà hạ độc thủ. Thì giờ đây e là không chỉ thâm kiếm, mà ngay cả bàn tay phải cũng đã đứt lìa nằm trên đất rồi. Lúc ấy Lam thị Trung nghe mấy tiếng khiêm tốn của mâu chính bệnh bỗng bật cười phá lên kha khả nói, <cười> Thiếu hiệu kiếm thuật cao cường, Lam Thùy Trung này trong lòng bối phốt giãn phần. Chỉ có điều Thiếu Hiệp có thể đáp cho Lam Thùy Trung này một câu được không? Lam Chính Bình khiêm tốn đáp. Thừa mông Lam Huynh coi trọng, thật là dạng hẳn Lam Huynh muốn hỏi điều gì? Lam Thùy Trung thần tịnh, trở nên nghiêm túc hỏi. Xin Thiếu Hiệp cho biết, lai lịch chiều kiếm vừa sử dụng lúc nãy đi. Mâu Chính Bình lên tiếng đáp. chiêu kiếm đó tên là Phá Dân Chính Tỉnh. Về lai lịch chiêu kiếm, ngưỡng sinh Lam huynh lượng thứ, tại hạ thực không biết. Lam Thùy Trung bị bại với chiêu kiếm, kỳ lạ tuyệt diệu của mâu chính Bình mà hỏi thôi, chứ thật ra thì chả có chuyện gì quan trọng cả. Thế nhưng từ câu trả lời của mâu chính mình, thì trong mắt của bọn Lam Đại Tướng Quân và Hoàng Đô Tổng Đốc phát xuất ra ánh mắt kỳ dĩ. Ngay bọn mười một thiếu niên sứ giả kia Diện thần sắc mơ màng khó hiểu Cả bọn họ đều nghĩ thầm Phá dần chính tỉnh Chiêu kiếm nằm trong phó kiếm pháp nào vậy Bọn họ cả bốn mươi tám người suốt bảy năm Hấp thụ sở học Võ công kiếm thuật truyền lại từ Thiết kiếm thần long thân vô quý Và bệnh thư sinh công tôn phiêu đảng Hoàn toàn giống nhau Vậy mà hôm nay, mâu chính đình lại thi triển một chiều phá dân chính tỉnh, đừng nói đến bọn họ chưa từng học qua, mà nghe nói đến cũng chưa hề luôn. Chẳng lẽ thiết kiếm thần Long thân vô quý có lòng thiên vị ưu ái một mình anh ta mà truyền thủ riêng chăng? Không, bọn họ thừa hiểu rõ, con người chính trực lỗi lạc của thiết kiếm thần Long quyết không khi nào có lòng riêng tư thiên vị một ai trong bọn họ tì nói tiết kiếm thần long thần vô quý và bệnh thư sinh công tôn phiêu đảng thừa mệnh huấn luyện cho bọn họ dốc lòng truyền thụ võ nghệ kiếm thuật không phải là truyền nhân của bọn họ thế nhưng trên thực tế bọn họ 48 người đều đã trở thành những đệ tử của hai vị ấy rồi nên đối với bọn họ cả hai vị đều có tình cảm thương ái như nhau một lòng Tận lực giáo huấn không hề thiên lệch, nhưng thực tế, vẫn là thực tế. Mâu chính bình thi triển chiêu kiếm này là chuyện như thế nào đây? Bây giờ cả bọn 11 người, ánh mắt dị thỏa, chú nhìn vào người huynh đệ của mình không chớp mắt. Lam Thị Trung lúc ấy lên tiếng hỏi tiếp Thiếu Hiệp, có thể nói cho biết là được thừa truyền của vị nào hay không? Câu hỏi này chính là điều mà mọi người lúc ấy đều muốn biết rõ. Tất cả im lặng chú mục ngưng thần lắng nghe. Màu Chính Bình đáp. Chúa Thượng. Màu Chính Bình đã đáp rất rõ. Chúa Thượng. Mà Chúa Thượng là ai? Tất nhiên trong lòng của Lam Thị Trung hiểu rất rõ. Lam Đại Tướng Quân cười lên ha hả đắc ý nói. <cười> thùy Trung. Trung. Chúa Thượng võ học quyền thầm kiến thức quảng bác Như chiêu này đã từ Chúa Thượng truyền thụ cho tất quy luật Quyền ảo của nó không thể nói hết được Người không thể mà không phục đâu Lúc này thì 11 thiếu niên chính nghĩa sứ giả Đã hiểu rõ mọi chuyện thầm nghĩ À, nguyên mâu chính bình Đã được Chúa Thượng ưu ái ban phúc vậy đó Hèn chi thảo nào thế nhưng lúc này trong lòng của mâu chính bệnh lại có một suy nghĩ khác chàng ta nghĩ đến một chiêu vừa rồi đắc thủ trong lòng thầm ân cảm thủy tuấn hạo vô cùng thử hỏi nếu không có một chiêu tuyệt diệu này thì chỉ bằng kiếm pháp hấp thụ từ thiết kiếm thần long chưa chắc đã có thể dễ dàng thắng được lam Thùy trung lại nghe tiếng cười sang sản của hoàng đô tổng đốc vang lên nổi Thùy trung bây giờ ngươi còn muốn nói gì nữa không Lam Thủy Trung cúi đầu, hốt nhiên thở dài một hơi đáp, tiểu đệ không còn lời gì nói nữa, như đã bại thì cứ theo xử trí của vị thiếu hiệp này đi. Lam Thủy Nhân thấy vậy hốt hoảng la lên, Tì Trung Quân, Quân. Lam Thủy Trung cắt lời gã rồi nói, nhân đệ. Người ta đều là hãng tử đỉnh thiền lập địa Một lời đã nói ra quyết không thay đổi Trở thành kẻ thất nguồn bội tính lam Thùy Nhân mặt đỏ ứng lên Quát miệng rộng Nhưng rồi không nói gì được thêm Hoàng đô tổng đốc cười lên kha khá nói <cười> Thùy Trung hiền điệt Như vậy mới thật không hổ thẹn Đệ tử của nhị tính gia thần năm xưa chứ Rồi lão qua nhìn Mâu Chính Bình tiếp Tiểu đệ ý ngươi bây giờ thế nào đây Mâu Chính Bình hỏi lại Đô Tổng Đốc thì sao Hoàng Đô Tổng Đốc trầm ngâm một lúc rồi nói Lời giao ước cuộc đấu này là do Tiểu đệ với hắn Xử lý thế nào nên do ý của Tiểu đệ làm chủ đi Mâu chính bình nghiêm nát mặt, khiêm tốn nói. Chính bình tôi không dám, nguyện nghe theo lời của đô tổng đốc. Đô tổng đốc đưa ánh mắt nhìn Lam Đại tướng quân rồi hỏi. Lam Quỳnh, ý quân thế nào đây? Lam Đại tướng quân chỉ biết lắc đầu đáp. Tôi không có ý kiến, thế nhưng... Lão chợt dừng lại, ánh mắt chợt sáng lên đầy quy lực. Giọng trầm lại buông rõ từng tiếng một Trong làm hoàng nhị tộc Với những kẻ bớt trùng bớt nghĩa Hoài lưng phản nghịch Với lời giáo huấn của tổ tiền Chiếu theo tông huy thì sử tử Giữ nghiêm và pháp Thế nhưng lời cá cuộc do dị mâu huynh đệ thắng được Quyền tất thuộc về mâu huynh đệ Ta không làm chủ được đầu. Hoàng đô tổng đốc lại hỏi, nếu như Lâm Quỳnh có quyền, Lâm Quỳnh sẽ chiếu theo quy giới gia tộc xử tử hắn ư? Lâm đại tướng quân kiên nghị gật đầu đáp, không xài mâu quỳnh đệ như giáo quyền lại cho ta, ta nhất định sẽ xử tử nó ngay. Hoàng đô tổng đốc gật nhẹ đầu thở dài nói, Lâm Quỳnh. Cư xử như vậy là rất đúng Với những kẻ bội phản tiền quấn tổ tông Phải nên chiếu theo gia luật nghiêm sử Thế nhưng tình hình lúc này Lâm Quỳnh Há không còn nhớ mệnh vụ của Chúa Thượng hay sao? Lâm Đại Tướng Quân lên tiếng nói Ý của Hoàng đệ muốn nói đến Lời của Chúa Thượng là phản thần trừ kẻ đầu não ra Mọi người khác đều được ân xá ư Hoàng Đô Tổng Đốc gật đầu nói Chính là câu nói đó Làm Đại Tướng Quân lần tiếng nói Đó là vì Chúa Thượng Lòng Tự Nhân Huệ Không muốn gì chuyện này Mà người trong Lam Hoàng Nghị Tộc chúng ta huynh Đệ Tương tàn, Gây nên khí sử nên mới có lời đó Thế nhưng Lam Thừa Tướng đã có lời nói qua với ta, Là phàm bất cứ kẻ nào mang lòng phản nghịch trong Lam Hoàng Nhị Tộc, Tùy khoan dùng tha cho tội chết, Nhưng cũng phải bị phong bế tàn quyền, phế bỏ gió công, Để từ nay về sau không còn mang lòng phản trắc nữa. Nói đến đó lão ta dừng lại ánh mắt, Trở nên sắc lạnh nhìn sang mâu chính mình nói, mầu quỳnh đệ ý ngươi thế nào có nguyện giao quyền xử lý cho lão phu hay không Lâm Thị Trung nãy giờ nghe mấy lời đối đáp của Lâm Đại tướng quân và Hoàng đô tổng quản đến đây mặt trở nên trắng xám như một cái xác chết cả người của lão giả mồ hôi lòng rung sợ nơm nớp mầu chính bệnh, nếu như gật đầu chấp nhận Giao quyền xử trí cho làm Đại Tướng Quân. Thì dẫn mệnh của Lam Thị Trung rất thảm thề. Dù không chết, cũng bị phế vỏ võ công. Đây là điều mà người học võ ngay, Nào cũng phải quán sợ. Vì nó là một hình phạt thê thảm nhất. Vì khi đã bị phế võ công, Thì sống không bằng chết. Ôm nội thống khổ trọn đời. Bởi vậy nên lúc này, Lam Thị Trung tròn đôi mắt. Nhìn chằm chằm vào mặt của Mâu Chính Bình Tâm thần căng thẳng Các thớ thật giật, giật giật lòng lo kinh khủng Lão trong lòng chỉ còn một tia hy vọng là Mâu Chính Bình lắp đầu từ chối Thì dù nhận sự xử trí thế nào của Mâu Chính Bình Lão cũng cam nguyện Thời gian tuy chỉ có vài phút trôi qua Nhưng với lão cảm thấy nặng nề căng thẳng đến khó thở Hốt nhiên Mâu Chính Bình lát đầu, chứng tỏ không đồng ý với lời đề nghị của Lam Đại Tướng Quân. Lam Thị Trung theo mấy cái lắc đầu đó, lòng đã nhẹ nhõm như vừa dứt xuống một tảng đá. Mâu Chính Bình sau một lúc suy nghĩ rồi lát đầu nói, Đại Tướng Quân, Chính Bình nguyên muốn theo lời của Đại Tướng Quân nhưng chỉ vì Làm đại tướng quân tiếp lời nói Tiểu huynh đệ chớ áp a áp uống như vậy Xin cứ nói thẳng ý của người ra đi Mâu chính bình cao giọng nói Xin đại tướng quân lượng thứ cho Làm đại tướng quân nhiếu đôi mày bạc hỏi Tiểu huynh đệ không chấp nhận ư Mâu chính bình nghiêm túc nói Chính bình không thể tuân mệnh Làm đại tướng quân dội hỏi Vậy tiểu huynh đệ định xử trí hắn thế nào đây? Chính mình không định xử trí ông ta. Lâm đại tướng quân trừng mắt, vẻ kìm dĩ hỏi. Huynh đệ muốn thà cho hắn ư? Mâu chính mình lắc đầu. Không. Huynh đệ, vậy ý của ngươi là thế nào hả? Lâm chính mình đưa mắt liếc nhìn lam Thùy Trung một cái rồi nói. Chính bình định mời chúa thượng tự thân xử trí Hoàng đô tổng đốc nói Lão đệ Việc này há phải phiền đến chúa thượng hay sao Mâu chính bình lắc đầu phản đối Đô tổng đốc Chính bình không nghĩ đây là chuyện nhỏ Hoàng đô tổng đốc nhíu mày nói Lão đệ Ngươi không nghĩ tới chúa thượng hiện tại đang Ngồn Bất tận ý Lão dừng lời lại Đưa mắt nhìn chầm chầm vào Mâu chính bình thị ý Mâu chính bình đương nhiên hiểu rõ Phần cuối câu nói là gì Bèn cười cười gật đầu đáp Chính bình biết rõ Cũng đã từng nghĩ qua rồi Làm đại tướng quân lên tiếng nói Quỳnh đệ ngươi định mang hắn theo đến Ý kiến chúa thượng sao Mâu chính bình gật đầu nói Ý của chính bình tôi là như vậy. Hoàng đô tổng đốc lại hỏi. Lão đệ điều này có khả năng làm được ư? Mâu chính bình dương mài lên nói. Tại sao không có khả năng chứ? Hoàng đô tổng đốc lít mắt làm tùy Trung một cái rồi nói. Nó có chịu ưng thuận theo ngươi hay không? Mâu chính bình cười lớn đáp: Thùy Trung Ngươi là một vị nam nhi hán tử Như đã một lời chấp nhận Mọi sự xử trí của chính mình rồi Chuyện sống chết xem như Không còn để ý đến Vậy thì còn gì để sợ chứ Lại nói đến Ý kiến chúa thượng Chứ đâu phải đến chỗ chết Tôi tin tưởng ông ta sẽ gật đầu chấp thuận Nói đến đó Mông chính bình đưa mắt nhìn Lam Thủy Trung hỏi Lam huỳnh Đúng vậy chứ Lam Trị Trung từ đầu Mâu Chính Bình không giao mình cho Lam Đại Tướng Quân xử trí Trong lòng đã nhẹ nhõm thầm cảm kích Nguyện nếu như xử trí thế nào cũng cam nguyện Lúc này lại nghe Mâu Chính Bình khích một câu như vậy nữa Thì làm sao có thể lắc đầu từ chối huống chì nếu cố tình từ chối Thì biết có được hay không Nghĩ như vậy liền khẳng khái gật đầu đáp thiếu hiệp nói đúng lam thủy trung này đã nói một lời quyết giữ lời dù có chết cũng cam tâm huống chi đây chỉ là mới yết kiến chúa thượng đâu phải đi chết đâu mà lam Thùy trung này run sợ mâu chính bình ngửa mặt cười phá lên ha hả nói <cười> làm huynh hào khí trưởng nghĩa như vậy huynh đệ thật khiến người ta khâm phục đó Nói xong anh ta đưa ánh mắt nhìn Lam Đại Tướng Quân và Hoàng Đô Tổng Đốc nói Đại Tướng Quân, Đô Tổng Quảng Như vậy bây giờ tin lời của chính bình này rồi chứ Hoàng Đô Tổng Đốc gật đầu mặc nhiên không đá Lam Đại Tướng Quân cười lên kha khả nói hơ, hơ, hơ, hơ, Lão đệ quá là thức nhân liệu diệt Tài trí hơn người Thảo nào được Chúa Thượng đặc biệt ưu ái hoàng tầm Lão phu vô cùng bội phục nha. mâu Chính Bình hồ hởi trong lòng, Nhưng bên ngoài mặt vẫn giữ giá khiêm tốn không kêu căng nói. Đại tướng quân quá khen như vậy, Khiến cho Chính Bình thêm thẹn. Chàng ta hơi dừng lại. Đưa mắt nhìn Lam thị Trung, Rồi nói tiếp. Lam Quỳnh, tiểu đệ dám bảo đảm với Lam Quỳnh, Theo tiểu đệ đến ý kiến chúa thượng, quyết không tổn hại đến một cộng tóc nếu không làm Quỳnh cư kỳ tội tiểu đệ. Lam Thùy Trung cất tiếng cười ha hả nói: "Thiếu hội tấm thịnh tình này Lam Thùy Trung ta sinh tâm lĩnh." Mâu chính bình cười cười rồi quay nhìn lão Lam Thùy nhân hỏi: "Lão huynh, ông định đánh nhau một trận như thế nào?" Lam Thùy nhân liếc mắt nhìn Lam Thùy Trung một cái. Trầm ngâm dây lát rồi mới nói, Lam Mổ sẽ xuất lĩnh thủ hạ cùng các người đánh một trận. Lam Thủy Nhân lại đột nhiên tiếp lời nói, Nhân đệ, người có thể nghe Ngu Huynh này một câu chứ? Lam Thủy Nhân lên tiếng đáp, Xin Thủy Trung Huynh cứ nói, Lam Thủy Trung ho khan một tiếng rồi nói, Ngu Huynh nhận thấy trận chiến này, Có thể miễn đi. Lam Thủy Nhân nói. Thế nhưng tiểu đệ làm sao hồi phúc báo cáo lại chứ? Lam Thụy Trung cười đáp. Điều này thật đơn giản. Để cứ đem tất cả mọi chuyện sờ thất gắn hết trên người của Ngu Huynh là xong. Lam Thủy Nhân lắc đầu. Vậy thì làm sao được? Làm sao lại không được? Đàn nào thì Ngu Huynh cũng đã... Lam Thụy Nhân miễn cười các lời Thùy Trung Quỳnh Tiểu đệ rất hiểu tâm ý của huỳnh Không phải tiểu đệ tuyệt không nghe theo lời Trung Quỳnh Mà vấn đề là tuyệt không thể đùng đẩy nhau được Lam Thụy Trung nhếu mài hỏi Làm sao mà không đùng đẩy được Lam Thụy Nhân đảo mắt nhìn quanh một vòng nói Ở đây có nhiều cặp mắt Bao nhiêu cái miệng thì Trung Quynh thử nghĩ xem tiểu thệ có thể bưng bít tài mắt của bọn họ được hay không chứ? quả đúng như vậy, đây là sự thật khiến cho Lâm Thùy Trung nghe không thể không suy nghĩ. đông người nhiều miệng như vậy, một mình Lâm Thùy Nhân thử hỏi làm sao bưng bít cho hết được, trừ phi làm nói một chuyện là sát nhân diệt khẩu. thế nhưng một mình lão Với bọn người kia lên đến 27 người Chưa nói đến chuyện không có khả năng làm nổi Mà bọn người kia trừ một số 7-8 người lạ mặt Còn lại đều là tử điệt con cháu trong dòng tộc Thử hỏi lão ta đủ nhẫn tầm ác độc để làm chuyện tàn bạo đó hay không Lâm Thùy Trung nghĩ thấy vô phương tránh được một trận quyết chiến Bất giác thở dài tiếng trong cổ họng không nói gì thêm. Mâu Chính Bình đã hiểu ra tâm ý của Lam Thùy Trung bèn nói. Lam Quỳnh như đã không tránh khỏi một trận chiến. Tại hạ để Lam Quỳnh không có khả năng tham chiến. Đến tạm thời phong bế quyệt đạo của Lam Quỳnh. Quỳnh thấy thế nào? Điều này đã quá rõ ràng. Lam Thùy Trung đã không có ý vào chiến. Lại đã chịu sự xử lý của Mâu Chính Bình. Đất đâu còn gì để nói? Mâu chính bình chỉ vì khách khí mới mở lời như vậy thôi. Lam Thủy Trung thầm hiểu rõ, bèn gật đầu đáp. Làm mẫu tùy theo ý thiếu hiệp vậy. Mâu chính bình mỉm cười nói, vậy chính bình xin thất lễ. Nói rồi phía người lúc tới điểm ra hai đạo chỉ phòng, khống chế hai quyết kiên tĩnh ở trên dài của Lam Thủy Trung, Lam đại tướng quân đột nhiên nói lớn: "Màu lão đệ, bọn tử đế lâm Hoàng nhi tộc giao cho các vị đối nhẹ." Nói rồi cùng Hoàng đô tổng đốc phi người bổ về phía tám gã Hắc thi đại hán lạ mặt kia. Màu Chính Bình thấy vậy hiểu rõ tâm ý của Lam đại tướng quân và Hoàng đô tổng đốc là không muốn hạ độc thủ tương tàn với tử đế của mình. Lúc ấy Quay người lại, ra lệnh cho mười một thiếu niên sứ giả kia nói. Các vị huynh đệ, xin nhớ kỹ lời của lệnh chủ, phải hết sức tránh tàn sát đối phương. nói rồi liền nhảy bổ vào, cùng Lam thị Nhân giao đấu. Phúc chốc cả dùng đòi gò đã trở thành một bãi chiến trường hỗn đấu, đào kiếm gậy gọc, chạm nhau nghe loãng sản, xen lẫn những tiếng quát tháo la hét ầm mỹ quấy động cả một vùng rộng lớn, nhiều tiếng hú kinh hoàng thảm thiết vang lên xé trời. Bọn tám gã hắc y hán tử trong nhón mắt đều bị tử mạng dưới sông chữ của Lam đại tướng buồn và Hoàng đô tổng quản. Phía bên này bọn tử điệt của Lam hoàng nhị tộc tuy chưa có ai bỏ mạng tại đương trường nhưng thương thế nặng nhẹ thì cũng đã nhiều. Thậm chí đến như Lam Thùy Nhân lúc ấy, cũng vừa bị Mâu Chính Bình chặt tiện một cánh tay trái. Thấy cuộc chiến trường đã quá rõ, bọn tử địch Lam Hoàng Nghị Tộc như cố tình ngoan cố không chịu buôn kiếm. Tất sẽ nhận lấy bi thảm chứ chẳng nghi. Lam Thùy Trung bị phong bế huyệt đạo, đứng ngoài thấy dậy liền thét lên. Ngân tay! tay! Hầu như đấu trường chỉ chờ tiếng thét ấy, liền lập tức ngừng đấu, song phương đều tự động, lui về phía sau. Lam thị Trung đảo mắt nhìn bọn tử tôn, Lam Hoàng dĩ tộc rồi nói. Các người chưa chịu thất thủ còn muốn chết hay sao? Cả đám người kia đứng cuối đầu im lặng. Có người trên tay, chân bị kiếm đâm, chém. Chịu đào xé áo băng rịnh vết thương không dám kêu la kháng cự. Lam Đại Tướng Quân và Hoàng Đô Tổng Quảng diệt xong tám gã hắt y hán tử kiệt dần tay nhìn thấy cảnh tử điệt của mình, bị thọ thương nặng nhẹ khác nhau, lòng thật thấy bất nhẫn thầm thở dài. Vì vậy Lam Đại Tướng Quân nghĩ nhanh rồi nói với mâu chính mình. Lão đệ, hậu sự ở đây bây giờ, giao lại cho sư đệ tự quyền giải quyết. Bọn lão phu nghĩ lại thúc mệnh của chúa thượng. Mau chính bình hiểu ý, liền gật đầu và cuối người đáp. Chính bình tuân mệnh, làm đại tướng quân và hoàng đô tổng đốc. Đảo mắt nhìn toàn trường một lượt nữa, rồi sống vai nhau phóng ngựa, trở lại phía của thi khuê khuê. Bây giờ lại nói về thi khuê khuê, nàng vẫn đứng hiên ngang đối mặt với người bịch mặt khăn hồng kia. Người bịt mặt khăn hồng vừa thấy bóng hai người làm đại tướng quân quay trở lại, thì đã cất tiếng cười khanh khắc với giọng chế diễu. <cười> Thiếu hiệp, người của người phái đi đã trở lại, nhưng chỉ trở lại có hai người thôi. <cười> thi khuê khuê ngước mắt nhìn gật đầu đá Đúng vậy, 12 người kia sẽ trở lại sao mà? Người bệnh mặt cười nham hiểm hỏi. Ngươi cho rằng bọn họ trở lại còn sống hay chỉ là những cái xác không hồn vậy? <cười> Ta cho rằng những cái xác không hồn kia là người của ngươi cho mai phục đó. Người bệnh mặt định khai khẩu đớt chát lại. Nhưng Thi Khoe Khoe đã xua tay ngăn lại nói. Các hạ miễn tranh luận nhiều vô ích. Bọn họ đã đến đây, hãy hỏi thì rõ thôi. Nàng nói xong, bọn lâm đại tướng quân và hoàng đô tổng đốc cũng vừa phi người đến trước mặt không mình cung kính thường. Quả không ngoài si đón của chúa thượng, bọn người mai phục đều ẩn mình dưới những chiếc hố nhỏ trên phủ đầy cỏ cây che đậy. Bọn thần may mắn đã hoàn thành sứ mệnh mười hai vị sứ giả Hiện tại đang xử lý bọn người kia sẽ trở lại sao? Thi Khoi Khoi xua tay, rồi nhìn người bệnh mặt cười nói. Các hạ nghe rõ ràng rồi chứ. Người bệnh mặt nghe mấy lời của Lam Đại Tướng Quân thất kinh trong lòng. Mặt của hắn biến sắc. Chỉ có điều chiếc mạng ché mặt bên ngoài nên không ai nhận ra điều này mà thôi. Tuy vậy gã ta vẫn cố giữ trấn tỉnh lắc đầu nói. Ta không tin. Thì khuê khuê mỉm cười nói. Các à, ngươi đã rung trong lòng rồi không thể không tin. Sao còn cố làm tự trấn tĩnh bảo là không tin chứ? Không tin là không tin. Cho dù ngươi nói gì cũng vô dũng mà thôi. Thì khuê khuê cười nhạt đáp. Ngươi đã cố làm cứng. Ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hiện ta bắt đầu đối phó với những kẻ mai phục trong hai cánh rừng kia. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại một lần nữa. Là tự ngươi hạ lệnh cho bọn chúng lộ thân hay là do ta hạ lệnh cưỡng bức đây? Giống người bếp mặt đanh lạnh nói. Ta không tin ngươi đủ khả năng khiến cho bọn chúng lộ thân ra. À! Như vậy ngươi tồn tâm muốn thử xem Ta có đủ khả năng làm chuyện ấy hay không chứ gì Người bịt khăn hồng hừ một tiếng Ánh mắt lông lên sòng sọc, sọc gần giọng Người tài giỏi có biện pháp thì cứ sử dụng ra đi Thì khuê khuê không nói gì thế Ánh mắt sánh lên đầy quy vũ Nhìn về phía xa xa rồi dẫn công Nói lớn truyền lệnh Các vị sứ giả trước hai cánh rừng Tây Nam nghe lệnh Đáng người kia đứng cách đó hai mươi trượng Nghe tiếng nàng liền ứng thanh dạ rang một tiếng đáp Thuộc hạ kính hầu dụ lệnh mệnh chủ thì khuê khuê giọng sang sản đầy nội lực nói Lập tức chuẩn bị lấy bảo mệnh hoàng Trong người ra đợi lệnh phóng xuất Mười hai vị chính nghĩa sứ giả Đứng trước cánh rừng phía tây và nam lúc ấy Ứng thanh dạ một tiếng Rồi mỗi người tự lấy trong người ra một vật tròn màu đen bóng, nhỏ chừng quả trứng, nắm chặt trong tay chuẩn bị đợi lệnh Người bịt mặt khăn hồng chú ý đến bất giác trong lòng thoáng rung lên. Hăng có vẻ quảng sợ, không giữ được bình tĩnh buộc miệng la lên. Thần quả lỗi! Thi khuê khuê gật đầu đáp. Đúng vậy, các hạ nhã quan thật không tồi tí nào. Vật trên tay của bọn họ đúng tên gọi là thần quả lôi, quy lực kinh người bá đạo vô lưng. Người bịch khan vừa kinh vừa quảng hỏi dội. Người định dùng thần quả lôi ném vào rừng sau Nếu không như vậy làm sao buộc bọn thuộc hạ của các ngươi lộ thân ra chứ? Người bịch kháng hồng cười lên hang hát nói. Hơ, hơ, hơ, hơ, hơ. Người không thấy như vậy đáng tiếc hay sao chứ? Các hạ chỉ muốn thần quả lôi Người bất Kháng Hồng đáp Nghe nói thần quả lôi Là vật rất khó chế luyện thành Chính năm xưa Bệnh tiên sinh công tôn phiêu đảng Dùng vật này phòng thân Chỉ lúc nào nguy hiểm đến tính mạng Thập tử nhất sinh mới sử dụng đến Vì vậy người trong võ lâm Còn gọi nó có cái tên là Bảo Mệnh Hoàng Vậy mà nay Người chỉ vì một chuyện nhỏ Dùng vào một lúc mười hai viên há không đáng tiếc lắm sao Thi khuê khuê cười điềm nhiên nói Đó là chuyện của công tôn phiêu đảng Hiện tại trước mắt Ngươi lại là ta Hoàn toàn khác với công tôn phiêu đảng Lúc này ta dùng một lúc đến mười hai viên Nhưng thật chẳng hề lãng phí tí nào Điều này ngươi hiểu rõ rồi chứ Ngươi bệnh mặt cười khanh khách đầy giả giáo hoạt Nheo mắt nói Thế nhưng từ chỗ bất đồng này khiến ta khởi nổi hoài nghi. Thì khuê khuê lạnh giọng hỏi. Ngươi hoài nghi những viên thần quả lôi đang ở trong tay bọn họ là giả đúng không? Ngươi bịt mặt đó. Chuyện này ta thấy cần được chứng minh rõ ràng giả lại. Lão dừng lời lại, ánh mắt ẩn hiện sau nụ cười nham hiểm nói. Ta còn hoài nghi hơn khi công tôn phiêu đảng đã thất tích trên giang hồ nhiều năm nghe nói có nhiều khả năng đã chết vậy mà bảo mệnh của chúng là bảo mệnh hoàng này làm sao có được trong tay người chứ không những vậy mà số lượng lại không thể ngờ tới thì què què chưa cần biện bác gì chỉ cười hỏi tiếp các hạ có nghĩ đến xem trên người số thuộc hạ của ta tổng cộng mang theo bao nhiêu viên thần quả lôi hay không người bịch mặt lắc đầu đáp ta không biết Thế nhưng, nếu là thứ giả tạo thì chắc hẳn số lượng không ít. Thì Khuê Khuê cười nói, Ta bảo đảm với người, mỗi một viên đều là thật, không hề giả quá. Đồng thời nói thật ra, số lượng chỉ sợ người kinh hoàng mà thôi. Người bịt mặt nghe vậy giật mình hỏi, Bao nhiêu? Thì Khuê Khuê đáp, Chính nghĩa sứ giả thuộc hạ của ta tổng cộng 48 người cứ mỗi người mang theo trong mình là ba viên như vậy cả thấy là bao nhiêu lần hẳn người tự tính ra được rồi chứ gì người bịch mặt nghe đến đó không chịu nổi từ quáng sợ trở thành tự tin vào suy nghĩ của mình cất tiếng cười thanh khách nói <cười> lời nói ba hoa của người thật vượt quá sức tưởng tượng giả lại ta cũng chẳng phải là đứa trẻ lên ba đầu Ngươi không tin chứ gì ha, ha, Ta vốn nửa tin nửa ngờ Nhưng vì lời nói dối của người thái quá Khiến cho nửa phần tin kia của ta cũng biến mất Ta hoàn toàn không tin thì Khuê Khuê cười cười nói Ngươi có biết bọn họ 48 người là đệ tử của ai không? Chẳng lẽ là đệ tử của công tôn phiêu đảng? người bịt mặt lấy làm kỳ dị hỏi Tại sao chỉ gọi là một nữa? Vì bọn họ đều do công tôn phiêu đảng Và thiết kiếm thần long thần vô quý Hợp lực truyền thủ gió công Nên bọn họ là đệ tử của hai vị đó Người bịt mặt sững người một lúc Rồi cất tiếng cười khinh thị nói <cười> Cho dù người có nói hưu nói dượng thế nào Ta vẫn, vẫn không tin Như vậy ngươi cần phải kiểm chứng nơi bích mặt gật đầu đáp Chỉ cần đúng thật là thần quả lôi Ta sẽ lập tức cho người trong rừng hiện thân ra ngài Lượt bớt đi 11 viên khác Lão ta nói tới đó Thì vừa khéo Mậu chính bình và bọn 11 giả sứ giả kia kéo nhau trở lại Thi khuê khuê không đợi bọn họ thi lễ Liền bảo ngài Mậu sứ giả Mọi việc giải quyết thế nào rồi Mâu Chính Bình cuối người cung kính, lên tiếng đáp. Kẻ chết đã mai tán, kẻ bị thương dùng thuốc chỉ huyết kỵ liệu, đồng thời tất cả đều được phong bế quyệt đạo, chỉ sau một canh giờ là có thể tự giải. Thì Khuê Khuê lúc ấy nhìn thấy đến sao của Mâu Chính Bình, còn có một người lạ mặt nữa liền hỏi. Người này là ai? thì ra đó là làm thủy trung lúc ấy nghe hỏi không đợi mâu chính bình đáp lão tà tiến đến hai bước phục xuống dưới đất nói tội thần làm thủy trung xin bái kiến chúa thượng thì què què nghe đã hiểu ra phần nào liền làm mặt lạnh nói làm thủy trung người đã biết rõ tội rồi chứ làm thủy trung chấn động trong lòng phủ phục sát dưới đất đá tội thần quay lưng phản nghịch tổ quấn đại tội dạng phần đáng chết cam nguyện lãnh tội phục nhận hình phạt của chúa thượng thì khoe khoe chuyển đổi nhãn châu thoát hỏi người biết hối cải rồi phải không thần nhất thời ngu muội đã phạm đại tội này đã nhận ra nguyện hối lỗi thì khoe khoe gật đầu cười nói có người ta quý nhất là biết nhận ra lỗi, nhận ra lỗi mà biết cải lỗi càng khó khăn hơn. Như nay người đã biết nhận ra lỗi lầm, đồng thời nguyện cải lỗi đó là điều tốt. Tội phạt của người tạm thời gác lại, ngày sau hãy nói. Lâm thị trung nghe vậy biết rõ, tuy chúa thượng nói hắn là tha tội, nhưng với khẩu khí ấy quyết không hề nguy hại gì. Lúc ấy vội vàng khấu đầu thi lễ nói.